tào tháo thánh nhân đê tiện tác giả vương Hiểu lỗi do diên vị diễn độc quyển sáu chương chín mươi ba tàu phi được mỹ nhân tào tháo xá miễn cho quan lại cũ của viên thị phủ đại tướng quân ở nghiệp thành ngổn ngang bừa bộn quân tàu vừa vào thành lập tức xông tới đây trước tiên phiên gia giờ chẳng những không có kẻ đàn ông nào lo việc mà dù có cũng chẳng tác dụng gì Ai chẳng biết chuyện Tào Tháo đã từng tàn sát năm thành ở Từ Châu, chung sống hơn bảy vạn quân lính, các diện thuộc, lệnh sự ở các sảnh đường đều cuốn cuồn. kẻ ấn nấp, người trốn chạy. Có một số vì quá đôi khác, đến chạy cũng không chạy nổi, cứ ngồi yên đợi chết. Cũng có một số gia binh của họ viên thực sự trung thành. Hỏi nhau lên lầu gác bắn tên, lại có kẻ trèo lên mái nhà, giở ngói ném xuống. Hy vọng dựa vào tòa nhà lớn, cổng kính tường cao này, đánh trận cuối cùng. Suốt cuộc đều bị quân tàu bắn tên, đầy mịn như lông nhiếm. Nhà sau lại càng ồn ào hơn sảnh trước. Nạn lớn đến nơi, ai còn quan tâm được đến ai nữa. Kẻ hầu người hạ các nơi, đều chạy hết. Chạy người còn không tốt, có kẻ còn đục nước béo co. Hơn nữa huynh đệ họ viên, đều không ở đó. Có vàng bạc châu báu ngọc ngào quý giá gì, chúng liền vơ rồi chuồng đám nha hoàng vú già đều kinh hãi ôm đầu chua lũi khắp sân phu nhân lưu thị cũng không trấn áp được chỉ có thể cùng đám đàn bà con gái trong nhà ôm nhau khóc lóc ở một nơi phó mặt số mệnh vậy không lâu sau quân tàu đã đánh vào cửa phủ nháy mắt chiếm giữ được hết lầu gác tòa sảnh các nơi hò hét ôm xầm nhưng cũng lạ đám đinh ấy hò hét thì hò hét nhưng xông qua đường phục đạo vào đến hậu viện rồi dừng lại Không dám xông vào mà chỉ vây chặt xung quanh, tiếng hò hét cũng giảm dần Tào Tháo đã có quân lệnh không cho phép xâm phạm gia quyến tiên gia. Lưu Thị dẫu Sao cũng là phu nhân của tướng quân. Trước đây viên thiệu công thành chiếm đất xa xao, ít nhiều cũng có biết. Trông thấy quân Tào vây kính hậu viện. Giáo mát thấp thoáng ngoài sân. Quân lính trên các lầu gác xa xa cũng vương cổ nhìn sang chỗ này, trong lòng bất giác ngụy lạnh quá nữa. Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt tào tháo đến đánh là lấy danh nghĩa phùng mạnh thiên tử thảo phạt kẻ bất thân tám phần là muốn làm rõ ràng chuẩn mực để biểu dương quốc pháp mình lớn tuổi rồi chịu một đau chết thì cũng thôi còn những gà trẻ tuổi lại có chút nhan sắc bị bắt gã cho đám lính tráng thì những ngày tháng sau này ra sao đến nghỉ cũng không dám nghĩ tới nữa giờ đây không còn phân biệt chủ tới gì nữa nha hoàng vú già ca kỹ cũng đều tụ lại hậu đường cốc lóc sụp sùi bằng tính đôi sách. Cũng không biết bao lâu sau, chợt nghe xa xa có tiếng nói cười càng ngày càng gần, đám nữ nhi gạt nước mắt, từ sông cửa nhìn ra, thấy một toán người từ ngoài sân xăm xăm đi vào, tất cả đều mình mặc giáp nhẹ, đầu đội mũ võ biên, lưng đeo bội kiếm, Xung quanh một vị tướng quân trẻ tuổi, như quần tinh ủng nguyệt. Người này mình cao bảy thước, cũng mặc giáp nhẹ, Rồi da nhưng khoác thêm một tấm bào đỏ Mặt đẹp như ngọc Răng trắng môi hồng Đôi lông mày rậm nghiêng xéo tới bên mái tóc Đôi mắt như mắt chim ưng Sáng rực có thân tay như ngọc nguyên bảo Mũi như mỏ chim ưng Dưới càm trên mép vừa mới có lượt ria mịn như nhung Lông tơ hay bên má thật dày uốn xoắn lên Đám nữ nhi kia vẫn chưa biết rằng Người thanh niên hào hoa kia chính là con trai của Tào Tháo Tào Phi tự tử hoang Tàu Phi hôm nay coi như được mở rộng tận mắt. Tiến vào nghiệp thanh đúng là hoa cả mắt. Cậu tuy sống ở hứa đầu đã lâu, cứ tưởng rằng dưới chân thiên tử là nơi tốt nhất. Nhưng giờ mới thấy nghiệp thanh của họ viên kia so với hứa đầu còn rộng lớn hơn nhiều. Tuy việc đánh nhau đã hủy hoại không ít nhà cửa, nhưng vẫn không che giấu hết được những con đường rộng lớn, phủ đệ tân tân lớp lớp. Chỉ cần tu sửa một chút, đây sẽ là nơi phồn hoa đệ nhất thiên hạ tàu phi cùng tàu chân tàu hưu, dông ngựa đi sóng hàng lại có bọn đòn chiêu nhậm phúc lã chiêu hậu vệ hai bên đến vào cửa thành rồi thuận theo đường nam bắc đi thẳng vô tình đến phủ đài tân quân lúc nào không hay đưa mắt nhìn lên quả là một tòa phủ đệ quý phái đông tây rộng dài lầu cửa cao ngất trông như một tòa cung điện thu nhỏ lớn gấp mấy lần phủ tư không nhà mình ba vị công tử bàn bạc với nhau muốn vào trong xem. Nếu có người khác canh giữ thì phải mất công một chút. Nhưng vừa hay, lại là vương trung dẫn theo chu thước, canh giữ thì còn ai ngăn cản gì nữa. Vào bên trong xem, càng thấy thích, lâu gác nói nhau, mái hiên công phúc. Mái ngói vẽ vời, cột kèo chạm trổ. Phòng ốc gấm thiêu đều có bột hầu tiêu trát tương. Hai bên trước sân có cây xanh quanh năm, ngoài sân đỉnh hương, thú đồng sang bóng. Trên vách nhà là hình vẽ các vị danh thần lịch đại tổ tiên họ viên. Ngay cả giếng cũng được xây bằng gạch xứ xanh. chu thước mấy năm nay rất được Vương Trung coi trọng. Tuổi còn trẻ mà đã tấn thăng làm quân hầu, đích thân dẫn đường cho mấy vị công tử đi xem lanh quanh. Con cháu tàu gia đi vào, làm gì có tên lính nào dám ngăn cản. Kẻ không biết còn cho rằng bọn họ đi tiền trạm cho chúa công. Tất cả các cửa viện, cửa gác, cửa sảnh đều tùy ý qua lại lên quanh thế nào lại xong vào tận hậu viện của Duyên gia Đám đàn bà con gái thấy có người đến Giờ đây giữa màn sống là quan trọng nhất Mấy kẻ đầy tớ già Một già trung thành Dũng cảm tiến lên hàng đầu Quỳ xuống ôm chặt lấy đám chân người đi vào Khóc lóc Chư vị tướng quân tốt bụng xin hãy khai ân Tha cho chủ nhân của chúng tôi Nói rồi dập đầu cơm cớp Tàu Phi vô cùng kinh ngạc Mấy người bọn họ tuy trong đội hậu báo kỵ Nhưng không được coi là hàng tướng lĩnh Làm sao đám đàn bà con gái này đều gọi mình là tướng quân chứ, cậu ta tuổi còn trẻ. Thật sự không hiểu rằng, người dân vào buổi loạn ly cứ thấy tên lính nào cũng đều gọi là tướng quân. Đoạn Chiêu Nhậm Phúc là hậu vệ của công tử. Tuy rằng trước mắt đều là đám nữ lưu nhưng vẫn không dám trễ nải. Bọn chúng vội vàng chân giữ thế, miệng quát lớn, tránh ra, còn dám tới gần, ta sẽ phanh thây các ngươi. Đám đàn bà bị đá lăn long lót, không còn dám xông lên nữa, chỉ quỳ dưới đất khóc lóc. Tàu hưu hiểu ra đầu tiên. Xem ra, chúng ta đi nhầm lung tung. Vào hậu viện rơi chăng Lã chiều vốn là gia đồng của tàu gia. Hiểu rất rõ tính ký Tào tháo. Mau đi nhanh thôi. Chú công đã có lệnh không được xâm phạm đến cha quý họ viên. Chúng ta đi chơi nửa ngày rồi. Nhưng lúc lão nhân gia chưa đến, mau đi thôi. Chu thước lại nói. hậu giữ chăn ăn thịt con. Tàu công quân Pháp tiên nghiêm. Nhưng lẽ đâu lại trách phạt đến công tử. Chúng ta đi dạo là việc chúng ta có hạ gì ta xin gánh chịu lã chiêu lường mát nhìn tên tiểu tử ấy chiếc quân hầu còn con của ngươi có gánh nổi không tàu phi từ khi xuất binh đến nay viết quân ca rồi trọng đại hoa đà đều rất được phụ thân khen ngợi giờ đây không tránh khỏi có chút tự đắc cười ha hả nói cha ta với phiên thiệu vốn là cố nhân mỗi người một chí hướng cũng bởi thấy sự đưa đẩy ta thân là vãn bối, gặp mặt gia quyến phiên thiệu thì có gì không được nếu như phụ thân có hỏi ta tự biết cách giải thích, không cần các ngươi. ai đứng ra gánh chịu cả. Nói xong chắp tay sau lưng, thủng thẳng tiến vào trong. Tàu chân tàu hưu, sợ phạm quân lệnh nhưng lại hiếu kỳ, dùng dàn hồi lâu. Cuối cùng cũng bước một hai bước theo sau. Chu thước tuy mắt không to nhưng lại rất tinh. Thấy trên mặt đất có một cành như ý bằng Ngọc Nhân Bảo chế tác rất tinh xảo. Vội nhặt lên đưa tới trước mặt tàu phi. Cái này đẹp quá, công tử mau thu lấy. Ở đâu xa thế? Cây đổ vượng tan đàn, ai biết tên nhãi nào ăn trộm đánh rơi dưới đất, chúng ta nhặt được là của chúng ta. du Chú thước nói xong liền dưới vào áo tàu phi, rồi cưới đầu xuống nhặt lên một miếng ngọc bội lành lặn cất vào trong người, lại xua đám đàn bà tránh ra, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm mãi. Lá chiêu vừa thấy đã giật nảy mình nếu là Tào tháo xa lệnh. Dù giết người phóng hỏa, đào bầu quốc mã hắn cũng dám làm, nhưng giờ đây còn chưa có tướng lệnh đã tự ý lấy đồ vật mang theo trong người nếu để người ta phát hiện ra thì không thể được Vội quát lên công tử Chiến lời phẩm phải thu xung công sau đó mới ban thưởng công tử tự lấy như vậy là kẻ trộm cắp đấy chu cái gì chu thức trợn mắt có giỏi thì huynh cũng lấy đi viên gia hôm nay đi đời rồi đây đều là của diệt môn không lấy cung ổn đám đàn bà đang quỳ vốn đã ngừng khóc nghe thấy hắn nói hai chữ diệt môn lại tấm tức khóc lên tàu phi trông thấy vẻ mặt tham lam của chu thước cười mắng bảo độ không sai gì, mới có chút châu ngọc này, mà đã làm ngươi chết mê chết mệt rồi. Chu Thước nghe thấy câu ấy chợt nảy ra ý, nham mấy thứ trong tay xuống, cười nịnh bảo: công tử tất nhiên không thích thú gì mấy món đồ này, nhưng còn có cái hay hơn, công tử chưa được thấy đấy. Có thứ gì hay, dẫn ta đi xem xem. Được thôi. Chu Thước quay lại tóm lấy một bà phú già vẫn chúng ta đi gặp phu nhân các ngươi. Bà già kia sợ hãi đến nỗi không đứng thẳng dậy được. Ở, ở trong nhà, Chu thước đẩy bà ta ngã ngồi xuống đất rồi quay lại từ cười nói. Công tử đi theo tài hạ, chúng ta đi xem món bảo bối thực sự. Mọi người nghe thấy đều hồi hộp, bọn đoàn chiêu thì không cần phải nói. Tào chân mới lấy vợ, Tào Hu trước lúc xuất chinh cũng đã định hung ước, món đồ hay mà Chu thước nói tới là gì? Mười phần đã đoán được tám chín, chỉ có Tào Phi tuổi mới 18, cũng không biết là không hiểu hay giả bộ không hiểu cứ hớn hở theo chu thước vào trong tàu chân nắm chặt lấy tàu phi định kéo trở ra nhưng cậu ta giằng tai bảo tử đăng không cần phải lo xem một chút rồi đi ngay chu thước cáo mượn oai hùm, song thẳng vào hậu đường đám nữ nhi vừa thấy sợ hãi la hét mảy không thôi hắn rút kiếm chém một nhát trên cung cửa quát bảo chế làm ồn ai còn dám lên tiếng nữa thì ông đây phanh xác đám nữ nhi này đã quen sống trong thâm khê ít khi ra ngoài được nuôi dưỡng đối xử chu đáo đã khi nào thấy một kẻ côn đồ như vậy sợ hãi bưng lấy miệng không dám khóc thành tiếng nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong tàu phi ngên ngang bước lên sảnh đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy trong nhà bài trí lộng lẫy đồ đạc sang trọng đến những cái móc treo màng trứng cũng đều làm bằng đông trên án bài nào là đàn nạm ngọc bằng gỗ nam mộc nào là đầu hậu bằng ngọc phỉ thí nào là đỉnh hương không biết đốt thứ hoa thơm gọi là gì mà hương thơm ngang ngác nhưng nhìn xuống phía dưới thì thật thê thảm mười mấy nữ nhân run run rẫy rẫy ngồi đờ rỡn dưới chất tóc tai bù xòa váy áo sọc xệch có kẻ còn bôi mặt mũi đen nhảm cũng không phân biệt nổi đâu là chủ đâu là tớ mà dưới chỗ hoàng trứng phía sau bình phong vẫn còn nấp mấy người nữa cũng sợ hãi đứng đầu ôm chặt lấy đau không dám ngẩng lên đòn chiêu nhầm phúc lã chiêu nào dám tùy tiện đi vào trong rút đau kiếm ra đứng ngoài chờ đợi Chỉ mong sao đại công tử nhanh chóng trở ra, nào biết tàu phi sớm đã có tính toán. Đại công tử đã 17-18, lại quanh năm, không có phụ thân quản giáo, suốt ngày qua lại với bọn văn nhân, phong lưu như lưu trinh, há lại không hiểu chuyện nam nữ. Đám thị nữ nha hoàng trong phủ tất nhiên đã vùng trộm không ít. Bây giờ chỉ là muốn xem xem trong viên phủ đường này có các giấu trang giai nhân tuyệt xáo nào không. Cậu vốn muốn tìm mấy kẻ vừa ý để mang về sung làm thị nữ. Nhưng lúc này, Trong thấy đám nữ nhân thảm hại này thì không khỏi thất vọng chu thước từ khi tổng quân đến nay luôn đi theo vương trung trước đây ở quang trung vương trung chưa từng có việc ác nào mà không làm từ giết người cướp của cho đến ăn thịt người chu thước cũng là gần mực thì đen ghé đến bên tay tàu phi nói nhỏ thứ đầu đẹp thì phải rửa sạch sẽ mới nhìn được tàu phi cười không nói gì chỉ gật đầu chu thước y phong như được thánh chỉ lấy giọng nói đánh tiện tì các ngươi Sỏ tóc bôi mặt thật là vô lễ Tất cả đi rửa mặt mũi sạch sẽ đi cho ta Công tử của chúng ta là con trai Của Đương Kim Tư không, Tào Công Các người có đắc tội được không Lưu Thị đang ngồi giữa đám nữ nhân Nghe thấy nói rửa mặt trong lòng rung rẩy. Bà đã già cả rồi Tất nhiên chẳng lo gì Nhưng đám con dâu, nha hoàng e là sẽ bị cướp đi làm nhục Nên mới cố ý bôi bẩn mặt mũi như thế Đến khi nghe thấy đây là con trai của Tào Tháo Chợt le lối một tia hy vọng giờ đây còn nghĩ gì đến thân phận vai vế nữa bà lết lên, lên mấy bước quỳ xuống trước mặt tàu phi công tử tứ tội tiện dân là lưu thị quả phụ của viên đại tướng quân đi đi chu thước coi chân đá bà ta ra bây giờ lấy đâu ra đại tướng quân nữa mau bảo bọn chúng đi rửa mặt phu nhân của đại tướng quân đã bao giờ bị đánh hôm nay lại bị một tên vô lại đá cho một đá đúng là hầm thiên mắc cạn bị chó khinh bọn nha hoàng tả hữu vội vàng đỡ dậy tào phi cũng không trách mắng chu thước chỉ lạnh lùng nói một câu các ngươi không cần phải sợ chỉ cần chịu nghe lời ta tất không làm khó các ngươi phụ tử chúng ta là những người có đức khoan nhân lã chiêu đứng ngoài cười nhạt một hồi đúng là cha nào con nấy chiên mở mắt nói bừa xong phò phủ người ta ức hiếp đàn bà con gái còn dám nói là có đức khoan nhân đám nha hoàng thấy họa đã đến nơi nào dám chống cự lại vội vàng ra phía sau bị chậu nước lên rung rẩy làm đổ mất quá nữa Đẩy xuống đất rồi liền tránh đi ngay chu thước chỉ tay vào một nữ nhân trước mặt người ra rửa mặt nữ nhân ấy hay dám bước ra mà chỉ bò lui lại mấy bước không biết tóc xấu là gì chu thước nhảy xẩu đến túm ngay lấy tóc người đó ấn vào chậu nước khiến cô ta ho sặc tay chân ra sức vùng vậy hắn rửa mặt cho cô ta như vậy một lúc rồi lôi dậy cầm cầm quay mặt ra cho tàu phi xem thấy tàu phi lặng im không nói hắn liền đưa tay vã cho cô một vả, quát cút ra áo đỏ kia lại đây Có kinh nghiệm của người đi trước Kẻ tiếp sau không còn dám kháng cự gì nữa Khóc sấm rứt bò lên Vụt nước tự rửa mặt Chu thức mắng Rửa nhanh lên cho công tử xem nào Rồi lại nắm lấy mái tóc dài ấn xuống Tào chân không chịu nổi nữa Nói nhỏ vào tai Tào Phi Tên tiểu tử này chẳng quá đáng lắm ư Tào Phi chỉ trả lời qua lo một câu Người nói nhỏ thôi Rồi lại tiếp tục nhìn ngắm những cô nương khác Lưu thầy thấy mà ruột gan như cắt Tưởng như mình đang trong cơn ác mộng Ngày phiên thiểu chết, bà ta từng hủy hoại dung nhan của năm người thị thiếp từng tranh sủng với mình. Đại đọ họ cho tới chết, bây giờ nhìn lại, kết cục của bà ta e là còn không được bằng năm nữ nhân kia. Lưu Thị chỉ muốn đập đầu chết ngay trên sàn nhà. Nhưng có một đứa con dâu, đàn ông ngang eo từ phía sau khiến bà ta không cử động được. Đúng lúc Tàu Phi đưa mắt nhìn thấy. Người đằng sau phu nhân là ai? Bước vào từ đầu đến giờ, cậu ta mới mở miệng nói một tiếng phu nhân. Lưu Thị không đành lòng. Nhưng không làm sao được, đành nói Đây là vợ của Viên Hy, con tôi Bảo cô ta ngẩng đầu lên cho ta xem Tàu Phi nói với vẻ lạnh lùng, Tự như không phải là nói với một vị quý nhân Mà là một kỹ nữ vậy Lưu Thị nhẫn nhục quay đầu đứa con dâu lại cho Tàu Phi nhìn Chỉ thấy một khuôn mặt trái son trẻ trung Tuy cố ý bôi không biết bao nhiêu trò thang lên mặt Nhưng vẫn khó che được vẻ thanh tú xinh đẹp Chu thước thấy Tàu Phi tự mình chọn lựa Vội buông đứa nha hoàng trong tay Bước tới loài vợ của Viên Hy lại Tấm chặt mái tóc định ấn vào thao nước. Khoan đã, tàu phi quát ngăn lại. Bước lên, nắm lấy cổ tay cô nương ta. Ngâm ghế hỏi lâu, để ta tự làm. Nước đã bẩn rồi, lấy chậu nước khác lại đây. chu thước lại quay sang đám nhau hằng quát, nghe thấy gì không? Mau lấy chậu nước khác lên đây. Ta bảo người đi lấy, tàu phi trừng mắt nhìn hắn. Rửa chậu sạch sẽ đi đã. Rồi múc một chậu nước sạch lại đây cho ta. chu thước sao ai nãy giờ, bây giờ mới bị dạy dỗ nhưng không dám hò hè. Cầm chiếc chậu đông, chạy ra chiếc nước ngoài sân, rửa đi sửa lại, rồi mới múc một chậu nước đầy. Vừa nhận được bài học, hắn không dám để chậu nước xuống đất, mà tự tay bưng đến trước mặt cô nương kia. Đại công tử xắn tay áo, đích thân vốc nước lên mặt cho cô ta, vị thiếu phu nhân này bệnh sinh đã khi nào gặp phải việc như thế. Hết tránh bên trái, lại né bên phải, vừa sợ vừa xấu hổ. Tàu Phi cũng thật nhẫn nại, chẳng những không giận, trái lại thích thú nhẹ nhàng chậm rãi rửa sạch từng ly từng tí trên khuôn mặt cô ta. Chỉ riêng Chu Thước là bận rộn, đi chậu nước hết quay sang bên đông lại quay sang bên tây. Rửa mặt xong, nhất thời không tìm được khăn lau, đại công tử liền kéo vạt áo mình lên lau khô cho cô ta. Bây giờ nhìn lại, bọn nam nhi bất kể ở trong ngoài nhà đều kinh ngạc. Cô ta mặt đẹp như ngọc, da trắng như tuyết, sống mũi thanh tú lung linh tuyệt diệu. Mày như nét mực vẽ, mắt như làn nước hồ thu, môi như đóa anh đào cằm nhỏ xẻ mơ mái tóc tùy bụng sỏi nhưng càng thêm xinh đẹp y sam tuy sộc sệt nhưng lại càng yếu điệu tuy phải chịu bao nhiêu khổ sở loạn ly nhưng cũng khó che giấu được vẻ tuyệt thế gia nhân Thật sự là một đóa hoa sen hé nở trên mặt nước kiêu hãnh giữa môn hoa mà không cần trang điểm mọi người há miệng tròn mắt đứng sững hồi lâu chợt nghe ngoài sân có tiếng bước chân vua thước lên tiếng trước tiên công tử chúng ta cúc ra cúc ra kia Tàu Phi còn lòng dạ nào để ý đến chu thức nữa. Ánh mắt cậu không rời khỏi mỹ nhân kia một khắc. Hết nhìn bên trái rồi đến bên phải. Càng nhìn càng ưa, tự tay vứt lại mái tóc cho nàng ta. Mỹ nhân ấy muốn tránh nhưng lại bị cậu ta túm chặt lấy vai. Thuận tay vước về xuống dưới. Cuối cùng túm chặt lấy bàn tay nhỏ. Tàu Phi ngắm nhìn suy si dại. Miệng lẩm nhẩm. Có người thục nữ giống khay phong. phòng trống người xa. Ta buốt lòng. Sao chẳng bên nhau như uyên ương Để cùng bay liện khắp bầu không Phượng ơi hoàng ơi đậu bên ta Đúng lúc ấy một giọng nói trầm nặng Nói tiếp Để được kết giao mãi một nhà Tàu Phi thấy giọng nghe rất quen Vội quay đầu lại thì thấy Tàu Tháo Đang hầm hầm đứng ở giữa sân Phía sau bọn tuân du quách gia Cùng các tướng lĩnh trung quân như hứa chữ Hàng hạo sử hoán Đã đứng đầy sân lá chiêu đòn chiêu Nhậm phúc chẳng biết đã bị mấy tên lính trói nghiến rồi áp giải xuống sân từ bao giờ còn tàu chân tàu hưu đang quỳ dưới đất dập đầu thỉnh tội tên chu quân hầu mới đây còn tác oai tác phúc giờ đã như có mở dưới chân chùm mất chặn từ lúc nào mỹ nhân ngượng ngùng đỏ mặt vội vàng giật tay ra trốn vào sau lưng lưu thị tàu phi giờ mới thấy sợ cũng vội vàng quỳ xuống nhi tử thăm khiến phụ thân đoàn chiêu liếc nhìn cậu ta lẩm bẩm nói đại công tử gọi bao nhiêu lâu rằng chúa không đã đến rồi mà cậu vẫn thèm để tâm đến lời tôi rõ là nghe câu ấy nói mọi người buồn cười mà không dám cười chỉ mỉm miệng tủm tỉm mãi tào tháo trợn mắt nhìn con trai ta còn đang bận phiệt quân ở ngoài thành vậy mà ngươi lại ở đây chim phượng tìm chim hoàng ngươi làm con giỏi nhỉ hài nhi bất hiếu ngươi chỉ bất hiếu thôi ư hài nhi tự có tội tào tháo cười găng lão phu đã truyền lĩnh xuống bất kể người nào cũng không được mạo phạm gia quyến viên gia Giờ đây con trai lại phạm Pháp Nếu không trừng phạt Hát có thể khiến ba quân tướng sĩ phục đây Người đâu Dạ Chúng tướng dưới sân đồng thanh già sang Trói ba tên tử hoàng, tử đăng, văn liệt lại lôi xa đánh mỗi tên ba mươi roi Tào Tháo rít qua kẻ săn Hãy khoan Quách gia quỳ xuống xin hậu đầu tiên Công tử lần đầu đi theo trong quân Chưa rõ quân Pháp Xin chú không nương tay Ông ta đã tiên phong nói trước Những người khác cũng dòi dàng phụ họa theo đều là những kẻ ăn cơm nhà họ tàu sau này ra vào còn nhìn mặt nhau nào ai nỡ để công tử bi đòn ngay cả tưng du cũng nói tử hoàng còn niên thiếu chưa biết gì xin trước công hãy tạm tha cho lần này không được tào tháo quát to các lời hôm nay ta tha cho nó ngày mai lại là người khác thì có tha không phải giữ nghiêm quân pháp mới được người khác đánh ba mươi xin tử hoàng đánh năm mươi chẳng khuyên can còn tốt càng khuyên càng lại bị đánh nhiều tào phi lết lên mấy bước đứng sát dưới chân tào tháo ngẩng đầu lên nói Phụ thân đánh cũng được, mắng cũng được Nhưng xin cha cho phép con một việc Nói, Tàu Phi đứng thẳng người dậy Xảy bước quay lại chỗ đám nữ quyến viên gia Kéo mỹ nhân khi nãy Đến cửa sảnh quỳ xuống nói Hài nhi, muốn lấy nàng này làm vợ Xin phụ thân tác thành cho Câu ấy vừa thốt ra, mọi người trong nhà đều ồ lên Trên đời đâu có chuyện tì tiện cướp lấy một nữ nhân Rồi lập tức thành thân ngay cả Tàu chân, Tàu hưu Và bọn lã chiêu đang bị trói dưới sân Cũng giật nảy mình Vốn chỉ nghĩ là cậu ta tùy tì tiện tìm một cô nương chơi đùa thôi, hóa ra lại là thật. Lúc mới đến Tào Tháo còn bị con trai làm cho tức điên, không hề chú ý đến tướng mạo cô ta. Giờ đây nghe thấy vậy không ngăn được cười thầm. tiểu tử người mới ra khỏi bụng mẹ được mấy năm. Những thứ chưa được ăn, chưa được thấy còn nhiều lắm. Mới gặp có một người, đã cho là hay, nhưng Tào Phi thì một mực cương quyết. Nếu có được nàng ấy, đời này tâm nguyện của Hà Di không còn gì phải nuối tiếc. Tào Tháo vừa giận vừa buồn. Trước mặt bao nhiêu người bà đi nói những câu thế này Thật là mất mặt tàu da ta quá Nhưng liếc sang cô nương đang quỳ bên cạnh Thấy mái tóc đen huyền Nghĩ chắc có vài phần nhan sắc liền nắng giận nói Người ngẩng đầu lên ta xem Vợ viên hy ấm ức dạ một tiếng Nghe tựa tiếng loan kêu phượng hót Chỉ vừa ngẩng mặt lên Tàu tháo đã thấy như được hít thở một luồng khí mát trong lành Ngưng lại giây lát rồi ngửa mặt lên trời cười lớn Đây đúng là vợ của con ta thật Mọi người hiếu kỳ Từ ngoài nghiến cổ tranh nhau nhìn vào ai nấy đều ồ lên một tiếng tàu vi thở vào một cái không phải nuối tiếc rồi lưu thị quỳ ở mãi đằng xa cũng thở vào không lo phải chết nữa quân sư tuân du lại có vẻ ngượng ngùng ghé tai tào tháo nói nên chăng sắp xếp ổn thỏa cho lưu phu nhân trước rồi hãy nói chuyện này câu nói ấy nhắc tào tháo nhớ ra vị nào là lưu phu nhân lưu thị quỳ suốt nãy giờ giờ mới nói chen một câu dân phụ là quả phụ của viên bản sư lúc này lưu thị Đã không còn dám nhận mình là phu nhân Của đại tướng quân nữa Tào Tháo có ý muốn hỏi lại lịch của cô nương kia Nhưng ngại vì có nhiều người bên cạnh Nên nhìn khắp màu phong Thấy Vương Trung đứng xa nhất phía sau Mọi người vội vẫy tay gọi Vương Trung Lão phu mệnh cho người đưa tất cả nữ quyến viên gia Đang ở đây lánh sang nhà bên Chăm sóc tử tế Không được quấy rầy bọn họ Chỉ giữ lại phu nhân của đại tướng quân Tướng quân sư tạm lưu lại đây Còn mọi người trở lại tiền đường Ai lo việc nấy nếu không có việc cấp gáp không được vào đây dạ mệnh lệnh vừa được truyền ra ngoài sân chợt ồn ào hẳn lên mọi người không dám hỏi nhiều lũ lượt lui ra chỉ có tàu phi trong lòng ngơ ngẩn theo sau vợ viên hy sang nhà bên không chịu rời xa còn bọn đòn chiêu ba người đều đã được cởi trói từ nãy tàu tháo không nhắc lại coi như không việc gì nữa đám đông ồn ào tranh luận lúc lâu mới dần yên ắng trở lại tàu tháo thấy không còn người ngoài nữa mới quay sang lưu thị vái dài tẩu tẩu phu nhân đã phải kinh sợ rồi khi xưa tào tháo gọi viên thiệu là huynh cho nên mới xưng hô như vậy dân phụ không dám lưu thị lại thi lễ lần nữa tào tháo không hỏi chuyện gì lập tức hỏi thăm về cô nương ấy lưu thị cũng trả lời rành trọt thì ra cô ta là con gái của thượng thái lệnh chân dật nhân sĩ ở vô cực trung sơn nay đã mất nên gọi là chân phục thông minh xinh đẹp am hiểu thư thi được gã làm vợ viên hy vì viên hy ra ngoài trấn thủ u châu Nên châu Phục được lưu lại nghiệp thanh Hầu hạ mê chồng Tính ra hơn tào Phi 5 tuổi Hiện đã 23 Tương Du ngồi bên cạnh Càng nghe càng thấy khó xử Nữ nhân này đã có chồng Sánh với công tử e là không thỏa đáng Chỉ vì e ngại thanh danh Mà quân sư đành can thiệp vào việc nhà của tào Tháo Nhưng tào Tháo thì không cho là vậy Lão Phu nghe nói viên hy kia Cũng là người thận trọng Tiếc rằng huynh thì ác Đệ thì kiêu Hắn ta ở giữa lại không thể đứng ra hòa giải Cổ nhân có câu lưu thân chính hạnh bất năng lai phúc chiến lược giới thận bất năng tị họa sớm muộn hắn cũng sẽ thành ba dưới lưỡi dao của lão phu hắn chết rồi còn nói gì chuyện nữ nhân kia có chồng hay không con ta đã yêu mến thì cứ lấy là được nhưng đường tới trung sơn xa xôi cách trở đành mượn tạm quý phủ vậy ba ngày nữa sẽ ngân hôn từ đây về doanh dạ lưu thị quỳ ở đó há dám nói năng gì trong lòng nửa mừng nửa lo Lo là vì con dâu của Viên Gia lại phải về tay kẻ cừu nhân. Tào Tháo còn nói ngay trước mặt mình rằng sẽ cho Viên Hy phải chết. Có thể thấy là nam tử nhà họ Viên sẽ chẳng còn một ai. Còn mừng là vì từ nay sẽ có thêm một mối nhân viên với Tào Gia. Mạng sống của mình coi như có thể giữ được. Quả nhiên, Tào Tháo nói. Con dâu Viên Gia đã cải giá cho con trai ta. Lão Phu cũng không làm khó các người. Phạm nữ quyến Viên Gia cứ tiếp tục ở lại trong phủ, Không cho phép bất cứ ai đến quấy rối. Thực tế thì có khác gì giam lỏng. Nói xong câu ấy, T Tào Tháo liền dẫn tương Du, đi ra, Lưu Thị nhìn theo bóng dáng họ, lệ phái một phái. Trong lòng không biết là đau buồn hay không đau buồn. Càng không dám mong có thể được tái ngộ với con trai, có thể sống bình yên, cũng không phải là dễ. Tào Tháo vẻ mặt hoan hỉ, tương Du ngược lại buồn bực không vui, bước vào mặt phủ chưa lo việc chính sự, đã cướp con dâu nhà người ta. Chuyện này thật không ra sao. Năm xưa Tào Tháo nạp thẩm đương của Trương Tú, Thu nhận vợ của Tần Nghi Lộc, bây giờ Tàu Phi lại cướp con dâu của viên gia, phụ tử Tàu gia đúng là cha nào con nấy. Nào ngờ Vương Trung từ phía trước chạy lại, khai bấm chúa công, có ba người xin được gặp mặt chúa công. Thuộc hạ đã sắp xếp cho họ đợi ở phòng mét đông ạ. Vương Trung là người nhanh trí, Tàu Tháo bỏ ông ta trong nôm đám nữ quyến, ông ta liền hiểu ngay. Trộm chắn chịu về xuân, tuyệt sắc giai nhân bị con trai giành trước mất. Ông ấy cũng không thể, chịu trắng tay, vậy phải tìm cho ông ấy một mỹ nhân khác. Người rất biết việc đấy, tào Tháo vào nghiêm nghị, hãy dẫn đường đi. Ba người vừa đi vừa nói, đến dãy nhà mẹ đông, tuân du không rõ ý tứ, chỉ cho là phát hiện ra được vật hiền sĩ nào. Đến nơi mới biết lại là chuyện nữ sắc, bèn không vào nữa, hầm hầm giận dữ đứng đợi ở ngoài. vương trung cũng viện cớ không vào, tào Tháo một mình vào trong, chỉ thấy trong phòng có ba thiếu nữ đang đứng ngoan ngoãn. Hai nàng trang điểm giao chuốt, một người họ triệu, một người họ lưu, là ca kỷ trong viên phủ. Vừa rồi thấy chân thị lọt vào mắt xanh của công tử Ông cầm thường khác ít ra cũng có chỗ nương thân Còn hơn là lọt vào tai bọn binh lính Cho nên mới mong được giống vậy Đâu có đợi vương trung phải tìm kiếm Hai nàng, chảy lai đầu tóc, trang điểm phấn son Đều hết lên cả những trăm hoàng thường nhật không dùng đến Thấy Tào Tháo bước vào, vội tiến lên thi lễ xưng tên Tào Tháo thấy hai nàng tuy không bằng chân thị Nhưng dung mạo cũng xinh đẹp, tuổi mới đương thị liền nói thẳng, hai người các ngươi Bằng lòng theo lão phu ư Hai nàng đồng thanh đá phải, đặc biệt là nàng họ triệu nói năng ngọt ngào, tỉ mùi thiếp, xuất thân thấp hèn. Nếu được theo hầu đại nhân, ấy là phúc phận tu mấy đời mới khó được. Tào Tháo cười ha hả, vội đỡ dậy. Hai người nhân đà lớn tới giữ chặt lấy hai tay Tào Tháo, vừa núng niệu vừa cười đùa. Tương Chu đứng ngoài cửa liên tục chặt lưỡi, nhất định quay đi không nhìn. Tào Tháo đưa mắt nhìn lại một lượt, thấy còn một thiếu nữ nãy giờ vẫn đứng im không nói. Mặt mày cũng thanh tú, dáng vẻ yêu kiêu tuy nét mặt có vẻ sợ sệt nhưng lại càng lộ vẻ đáng yêu nha hoàng khác với ca kỷ suốt ngày chỉ ở hậu viện hầu hạ gia quyến gặp phải chuyện lớn như hôm nay thì sợ đến cây người đến khóc cũng không dám khóc người tên gì thiếu nữ nghe tào tháo hỏi mà sợ rung không thốt lên được một câu ca kỷ họ lưu kia sợ tào tháo nổi giận vội vàng đáp lời thay cô ấy là a vụ a vụ sau chữ vụ nào thấy tào tháo cũng rất hứng thú ca kỷ họ triệu Cũng biết chút chữ nghĩa, cầm lấy tay Tào Tháo, lấy ngón tay viết chữ vụ ấy, miệng lại nói chuyện. A vụ mùi mùi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ ở trong phủ hầu hạ các phu nhân. Đại nhân ngài là người nhân từ. Hiếu thiện, xin hãy thu nhận cả A vụ mùi mùi ạ. Nàng ta biết ăn biết nói lại khéo dấu danh, viết xong chữ vụ ấy, thuận tay, đưa kéo chồng râu Tào Tháo vớt nhẹ. Tào Tháo cảm thấy rất vui thích, lắc lư đầu nói. Quốc Nguyên có câu rằng, sống trong rủi trường vụn sông chiều dừng nghỉ trừ bãi bắc chim sắp hàng trừ mái nhà nước uống quanh trừ dưới gác một mỹ nhân thế này nên cho ở trong hoa đường gấm lụa phải làm nha hoàng thực là đáng tiếc ca kỹ họ triệu đúng điều nói vậy đại nhân hãy đói thương cho muội muội ba người tỉ muội bọn thiếp hầu hạ ngài hay hay lắm trước công tuân du đứng bên ngoài thật sự không nghe tiếp được nữa cắn răng cúi đầu xông vào lần này cất quân đến lấy hà bắc là gì chuyện gì Ngài sao có thể vào Nghiệp Thành Đã cướp ca kỷ thì nữ của người khác Thế này, thế này Ông ta thật sự không biết nói cho phải Cướp sau, Tào Tháo cười ha hả nói Hai người các nàng nói xem Có phải Lão Phu muốn cướp các nàng không Ca kỹ họ triệu nói Vì đại nhân này nói sai rồi Là tí mũi chúng tôi Bằng lòng tự nguyện đi theo tàu công đó Tuân Du thấy bọn họ nói là tự nguyện Thì thật sự đuối lý hầm hầm nói Chứ công đúng là kẻ hoàng dâm phu đạo Nói xong phất tay áo ra đi tào tháo bỗng gạt hai ca kỹ ra đưa tay giữ chặt áo ông ta lại hà giọng nói quân sư khoan đã sao lại nói lao phu là kẻ hoang dâm vô đạo tuân du bị tào tháo nắm chặt tay áo nhưng ngại ngùng không ngoảnh đầu lại vẫn quay lưng về phía tào tháo phẫn uất nói Tham luyến nữ sắc không nghe can gián Tham mê nữ sắc có hại gì làm loạn chính sự gây họa cho nước tuân du nói luôn xưa nước tấn có loạn vì ly cơ nước trần bị hạ vì hạ cơ cho nên kẻ lo chính sự thì Lý lẽ phiến diện, Tào Tháo nghe mặt răng bạo khi xưa quan vũ đế vì ái mộ âm hậu mà phấn đấu. Tư mã trường khang, nhờ trác văn quân mà nói danh. Chỉ nói về những kẻ hiếu sắc làm lỡ việc nước, sao lại không nói chuyện những người hiếu sắc mà thành đại sự. Tương Du bị hỏi khó, nhất thời không nói lại được gì. Vì vậy, chuyện tham lý nữ sắc, chứ hẳn đã là hoàng dâm. Tào Tháo từ từ buông tay áo Tương Du ra, hơn nữa bốn chữ không nghe can gián của ông. Chức vụ của quân sư là lo việc gì? tuân du tất nhiên biết rõ chức trách của mình tính toán quyết sách tham mưu việc quân cơ đúng vậy tào tháo mỉm cười đã như vậy quân sư sao lại căng dự vào việc nước sắt của lão phu cái này tuân du lại thêm lần nữa cứng họng đủ thấy rằng không nghe can dáng chưa hẳn đã phù đạo tào tháo dương, dương tự đắc cũng có thể thấy rằng lão phu hoàn toàn không phải là kẻ hoang dâm phù đạo tuân du bị tào tháo cưỡng từ đoạt lý làm cho cứng họng quay người lại chắp tay thỉnh tội nhưng vẫn không chịu đòi ý Thuộc hạ nhất thời lỡ lời, mong chúa công khoan thứ. Nhưng đam mê nữ sắc dễ làm lợi chính sự, nạp quyến thuộc của viên gia lại có hại cho thanh danh, dám mong chúa công cương nhắc. Vừa nói xong, chợt nghe ngoài sân có lưu đại đến bẩm báo, ca bẩm chúa công. Những văn thư, giấy tờ trong phủ đã thu giữ toàn bộ theo lời chúa công dặn dò, tài vật đồ quý cũng đã tập trung niêm phong. Hơn ba mươi diện thuộc bị bắt đều đã áp giải đến nhà mé tây đợi chúa công quyết định. Tào Tháo nghe xong cười nói, nghe thấy không? tất cả mọi việc đều ổn thỏa. quân sư nói đam mê nữ sắc làm lợi chính sự, nhưng lão phu đã để lợi việc gì? tào mẫu ta nửa đời tung hoành, muốn thu tám phương về một mối, lại cũng muốn thu sắc đẹp trong thiên hạ về dưới trướng. có gì trái ngược với việc làm của bậc đại trưởng phu? nói đến đây, đột nhiên tào tháo chỉ vào tỳ nữ a vũ, ta thấy nàng kia rất có tư dung. xin tặng quân sư làm thiếp để ăn quẩy ngài, mấy năm vất vả theo trong quân. tương du giật nảy, không được, không được, có gì không ổn ư? Tào Tháo nắm tay Tương Du, ẩm thực, sắc dục là bản năng. Thánh nhân đã nói như vậy, quân sư cứ thu nạp không ngại gì. Nói rồi Tào Tháo vẫy A Vụ Lầy Cân. Tương Du cũng đã gần 50 tuổi, trước nay vẫn là người chính trực, thận trọng. Nghe thấy vội vàng tìm đường thoát thân, nhưng bị Tào Tháo giữ chặt lại. Phải đành liên bầm tự tả. Ý tốt của chú Công thuộc hạ xin Nhận, việc này muôn vàng không thể được. Tào Tháo lần đầu thấy ông ta bối rối như vậy, càng không chịu buông tay, cười nói. Đây là một việc tốt. Quân sư cứ vui vẻ nhận là được, có gì mà xấu hổ, lại đây, lại đây, A Vụ. Mau thi lễ với quân sư. A Vụ sợ ngay người, run rẩy không biết làm gì. Hai ca kỹ triệu lưu, đều nhanh nhạn, bước lên kéo lại, mười mười ngoan, còn không mau thi lễ với đại nhân đây. Nhưng nàng ta vẫn không dám bước lại. Tào Tháo trừng mắt, nữ nhân người thật không biết điều. Nếu không chịu hầu hạ quân sư của ta, chứ trách ta vô tình. A Vụ nghe thấy câu ấy thì kinh hồn tán đảm. Trông thấy Tào Tháo trợn mắt giận may vô cùng dữ tận nhưng vị tiên sinh đang bị ông ta túm chặt kia lại rất nho nhã đông hậu mặt mũi hiền tư liền khóc o lên quỳ sụp xuống đất nắm chặt vạt áo tưng du xin đại nhân cứu mạng xin đại nhân cứu mạng a vụ tào tháo chuyển nhận thành vui nàng này có duyên với quân sư đấy nếu như quân sư không thu nạp lão phu sẽ giết chết nàng ta cứu hay không cứu quân sư cứ tự quyết tưng du rối bời trong dạ vừa ngượng vừa giận vừa thương vừa sợ vừa kéo lại vạt áo Cô nương chứ khóc, có gì cứ từ từ nói. Bản quan đã ngần này tuổi tác rồi, ôi chào chuyện này phải làm sao đây? A vụ như chết đuối bám được cọc, cứ khóc mãi không thôi. Tào tháo thấy Tương Du khó xử, ghé lại bên tay khuyên. Lần này đã gọi thẳng tên tự của Tương Du ra. Công đạt hiền đệ. Đệ chứa chói tự, ta biết đệ con cái dưới gói cũng hiếm hôi. Nếu tương lai nàng này có thể hạ sinh cho đệ, được bụng trai gái nào, hát chẳng phải việc tốt ư. Tương Du quả đúng là con cái hiếm hoi. Ông ta nguyên có một con trai tên là Tuân tập thông minh hiếu học. Tiếc rằng tuổi mới 20 đã chết yểu sau đó lại thêm một con nhỏ là Tuân Thích, bệnh tật đầy minh. Có thể nuôi lớn nên người hay không, cũng khó nói. Nhưng Tân Du theo trong quân đã nhiều năm, tính rất nghiêm khắc. Lúc trước Tân tỵ với Tân Thao, bàn bạc việc sinh diện binh của quân Tàu đến hứa đâu rồi. Tân Thao muốn hỏi việc sức binh có được đồng ý không, Tân Du còn không chịu tiết lộ. Thì mong gì ông ấy thô lộ nỗi buồn khổ về chuyện con cái với người ngoài bây giờ tào tháo nhắc chuyện này khiến tuân du trong lòng không khỏi buồn lo nhưng dù vậy tuân du vẫn không chịu nghe nhẫn lòng giật mạnh vạt áo về lạnh lùng nói tuân thị tại hạ là danh môn ở vĩnh xuyên há có thể làm việc bất nghĩa cướp người nạp quyến này nếu đã như vậy tào tháo vuốt sau cười lưu đại lôi nhà hoàng này xa chém lưu đại đâu cần biết trắng đen thế nào tào tháo cứ có lệnh là nhất lọt thi hành xông lên định lôi đi a vũ khóc lóc thảm thiết vội vàng ôm chặt lấy chân tuân du đại nhân xin cứu thiếp cứu thiếp với a vụ đời này dù làm trâu làm ngựa cho ngài cũng căm lòng đừng giết thiếp Từng dù cuối cùng cũng mềm lòng nghe cô nương đáng thương khóc lóc tưởng nát lòng nát dạ bỗng vội vàng ôm vào lòng bảo vệ ta ta đồng ý tàu tháo cười vẻ khoai trá thế mới đúng chứ chúc mừng chúc mừng rồi cùng lưu đại bước ra cửa đi không biết quách gia đã chạy đến từ lúc nào vẻ mặt láu cá bảo chứ không thật thiên vị đã thưởng cho quân sư sao không thưởng cho tài hạ Ngươi đến nhanh vậy sao? Tào Tháo biết Quách gia Phong Lưu háo sắc, cùng một giuộc với mình, con mèo đói ngươi lại người thấy mùi cá tanh chạy đến đây ư? Tại hạ là người thấy mùi son phấn và đến ạ, Quách gia cực cù nói, nợ Phong Lưu của tiểu tử ngươi còn ít lắm sao? Biết háo sắc thì mới thích sắc đẹp. Tại hạ trước nay chưa bao giờ cho nữ nhân là phiền hà, chỉ cần chúa công chịu thưởng, tại hạ sẽ không từ chối một ai, càng nhiều càng tốt. Trong sân bên có đấy, ngươi tự mình chọn đi, muốn bao nhiêu lão phu Thưởng cho bấy nhiêu, tương mệnh Quốc gia mầm mép láo lĩnh Người đời vẫn nói chu văn Vương có trăm con trai Lẽ nào điều chung một bụng mẹ sinh ra Có thể thấy rằng văn Vương Cũng có không ít thê thiếp Chúng ta có cướp nữ nhân nạp cơ thiếp Cũng có thể coi là học theo bậc thánh hiền vậy Tào tháo cười mãi không thôi Đúng đúng Hay chúng ta vào quân sư tối nay Phải nghiên cứu đạo của thánh nhân cho kỹ mới được tương Du ở trong phòng nghe thấy rõ ràng Càng ngựa ngùng lấy tay áo che mặt rảy như cành khô trước gió. Sân sau tình xuân lai lắng, nhưng ở sân trước cảnh tượng lại khác hoàn toàn. Các thuộc hạ cũ của viên gia bị bắt, đều đứng cả ở giữa sân, có kẻ là diện thuộc trong phủ đài tấn quân, có kẻ là quan lại địa phương ba cấp châu, quận, huyện, có kẻ là thủ lĩnh những gia tộc đi lại thân thiết với viên gia. Mấy chục người chen nhau đứng hồn bay phách lạc, lại thêm thời gian gần đây chịu đói chịu khác. Đứng cũng không vững, Quay quanh bọn họ là đám tàu binh khoi giáp đen kịch, tai lâm lâm trường mâu, chỉ cần một câu ra lệnh là lập tức cho bọn họ chết ngay tại chỗ. Cách chỗ họ đứng không xa là hai đống chất cao như hai quả núi nhỏ. Một là những đầu vàng bạc châu báu vải lụa ngọc Nga. Một là giấy tờ sổ sách thu được trong viên phủ. Cũng có binh lính canh gác, không cho bất cứ ai động vào. Tàu Tháo vừa bước vào viên phủ đã có thu hoạch Giờ đây vẫn còn đang hướng chí nhìn một lượt tất cả những người bị bắt, nói giọng vô cùng ngạo mạn. khi xưa tiêu hạ vào hàm dương, tước tiên thu gác sách vở điển chương. vừa nói tào tháo vừa tiến đến đông sách vở giấy tờ. vương trung vội vàng tỏ ý ân cần, bước sắn lên trước, tự tay bê một hòm lớn đến, mời chú công xem, đây là di vật của viên thiệu. nghe bộc đồng trong phủ nói, đây là những thứ ông ta thường xem trước khi chết. có lẽ chính là sách sấm vị đấy. Tào Tháo đưa tay, cầm đài một cuốn lên xem Thấy trên sách ghi sáu chữ triện Rất đẹp Ứng trọng viện ở những nam soạn Ứng thiệu, tự trọng viện Khi Tào Tháo làm thứ sự duyện châu Thì ông ta làm thấy thú thái Sơn. Năm ấy, ông ta không kịp nên đón Phụ tử Tào Tung, Tào Đức Khiến họ bị bọn phản tướng Ở từ châu giết hại Sau sự việc đó, ứng thiệu sao Tào Tháo bắt tội Bỏ quan chạy trốn theo phiên thiệu Không nhìn thấy sách thì thôi vừa trông thấy sách lòng thù hận lên trói dậy ấn thiệu có bị bắt không thưa vẫn chưa bắt được một người trong đám thuộc hạ bị bắt chật ngửa mặt lên trời cười lớn ứng trọng viện đã chết mấy năm nay rồi ngày không bắt được ông ta đâu cấm mồm vương trung song tới định đánh dừng tay tào tháo ngăn vương trung lại liếc nhìn người vừa nói người này độ hơn ba chục tuổi mình cao tám thước lưng phượng eo ông vai rộng đầy ôm mặt tựa mâm bạc mắt như sao sáng tuy cũng bị đói ăn khốn khổ. Nhưng giọng nói vẫn như chuông rền, đầy đủ khí lực, đặc biệt là chồng râu rồng. Văn nhân mà tướng võ, lộ rõ phong thái tự tại, ông ta đứng cao hơn hẳn mọi người một cái đầu, chắp hai tay sâu lưng, nét mặt vẫn tươi cười, không hề có chút sợ hãi nào cả. Tào tháo trong lòng, thầm khen ngợi tướng màu người này, nhưng vẫn cố ý cúi đầu, dở sách, chỉ nói, chết rồi là có thể coi như xong ư. Trong thành có con cháu nhà họ ứng không? vương trung vẫn ngạc nhiên không biết tào tháo hỏi ai tên diện thuộc vừa nói lại chen vào ông ta có em trai tên là ứng tuân cháu là ứng dương hiện điệu ở trong thành nghe muốn thấy nào tào tháo vẫn không đáp lời vừa dở sách vừa gần giọng nói hứa chữ nghe lệnh có tiểu nhân hứa chữ cầm ngang cây mâu lớn ta mệnh cho ngươi nhanh chóng đi bắt cha con ứng tuân ứng dương mang về trong quân lão vua phải nói được nửa câu tào tháo bỗng bị hút vào nội dung cuốn sách việc lớn trong nước chẳng gì bằng biên chép sách vở, sách vở được ghi chép sẽ rõ được những chỗ hiểm nghi, tỏ được điều sai đúng, thưởng phạt nên thế nào, xem trong đó đều biết cả. những kẻ hậu nhân ngày sau sẽ có chỗ để soi xét mãi mãi, cho nên giao tề tướng đóng trọng thư khi già yếu về trí sĩ, mỗi khi triều đình bàn bạc chính sự, Điều mấy bận sai định úy trương thanh đích thân tới nơi nhà cỏ hỏi điều được mất. vì vậy ngày mới soạn sách xưng thu quyết ngục gồm 232 việc, để khi cần thì đối đáp. Điều nói rõ rằng nghịch thần đống trát làm điên đảo phương thất, điển tình thiến chương đều bị thiêu hủy, không còn lại chút nào. Từ khi có trời đất đến nay, chưa có gì tàn khốc hơn thế. Nay đại giá đi sang phía đông, tuần thị đất hết đâu, bước ra khỏi chỗ nguy hiểm, có mệnh chi tân. Đây là bản chép lại một cuốn biểu tấu đây, Tâu thóc bỗng nhiên nhớ lại, chín năm trước, khi rời xa giá tới Hứa Đâu, ứng thiệu từng dân tấu lên triều đình cùng một bộ kháng nghi bản thân ông vì việc quân bận rộn nên chưa từng được đọc nhưng theo như tuân úc nói sách ấy đã ghi chép kỹ lưỡng các lệ nghi chế độ của triều đình tào tháo bỏ cuốn biểu tấu xuống tiếp tục tìm kiếm trong hầm quả nhiên tìm thấy một cuốn trong số đó mở ra xem thấy tràng gian đại hải những điều ghi chép chú giải tỉ mỉ nhiều vấn đề từ chức quan bỗng lộc cho đến thuộc viên chức trách tào tháo chợt nhớ năm xưa khi ở Duyện châu ứng thiệu từng nói muốn soạn một bộ sách để đính chính lại lễ nghi đợi khi xây dựng lại triều đình sẽ dùng đến hiện nay lễ nghi trong triều đình do tương úc xây dựng tất nhiên là học tập được không ít từ bộ sách này sách quản tử nói lễ nghĩa liêm sĩ quốc chi tư di tứ di bất trương quốc nãi diệt vong chính là vì làm sáng rõ lễ nghi hứa đồ mới có thể vời được nhiều người sẽ giúp sức như vậy bao mối cảm khái chợt ùa vào lòng tào tháo ứng thiệu tuy chạy theo viên thiệu nhưng lại lập được công lớn cho triều đình hứa đô bản thân ông đến nay mới ngộ ra được hứa chữ vẫn đang đợi nửa câu sau của Tào Tháo hồi lâu sau không thấy ông nói gì bèn hỏi lại bắt phụ tử hỏi ứng đem về Trung quân xử trí thế nào ạ Tào Tháo cẩn thận cuộn cuốn sách lại nhẹ nhàng để vào hôm nhận sai chữa sai bảo ta không nói là bắt mà là mời người nghe nhầm rồi ứng trọng viễn có công biên soạn sách há nghi lão phu muốn mời em trai ông ta là ứng tuân Về làm diện thuộc, con trai ông ấy là ứng dương, thì đẩy bọn phòng khâm, lậu túy kiểm tra một chút. Nếu có tài, cũng sẽ ban cho chức vị. Dạ, hứa chữ nghe thấy mơ mơ hầu hầu, mấy việc này vốn đâu phải gì của hắn lo, nhưng lại không dám hỏi, vội vàng lính mình đi ngay. Sao lại có chuyện để ghé thâu lậu như hắn, đi mời người chứ? Mọi người đều thấy kỳ lạ. Tào Tháo lật dở sách vở trong cái hôm ấy. Ngoài sách bàn về chính sự ra, còn có cả binh pháp. Xem ra những năm tháng cuối đời, Viên bản sơ đã thực sự thay đổi Tiếc rằng người đã gần đất xa trời Quá muộn rồi Tào Tháo lại phát hiện một cuốn sách Được gói cẩn thận trong vải gấm vang Mở ra xem thì biết đó là số hậu tịch Ở Ký Châu Cầm lên đọc kỹ Thấy số hậu dân ở Ký Châu quả nhiên đông đúc Còn đông gấp mấy lần so với dự châu, trung nguyên Tào Tháo trong lòng mừng rỡ, Bất giác cười vang một tiếng Nếu như đại cử trưng binh Có thể mậu được 30 vạn quân Ký Châu đúng là nơi nhân khẩu trù mật vừa nói xong lại thấy có người hét to ông sớm muộn cũng đi theo vết xe đổ của viên thiệu tới bước đường nước bất nhà tan thôi bất kể cả thắng hay kẻ bị bắt làm tù binh nghe thấy câu ấy đều giật mình kinh hãi tên kia muốn tự tìm đến cái chết ư tào tháo quay sang nhìn lại là tên mắt hổ sâu rồng nói càng khi nãy nói chen vào một hai câu thì cũng thôi bây giờ lại chửi rối như vậy bọn lính đều dồn hết cả tới mười mấy cây trượng màu đã dưới xác cấp trước sau hắn ta người đó vẫn không hề sợ hãi Xô so xô so chồng sâu giết cam cười bảo các ngươi muốn giết ư giết đi hắn lại liếc nhìn sang tào tháo lời tại hạ nói không đúng sao. tào tháo lại không hề giận dữ một là ông thật sự yêu mến tướng mạo người này đặc biệt là chồng sâu rồng kia có tìm khắp cả trên dưới tàu danh cũng không tìm ra được một ai tiêu xoáy phong độ hơn người này thứ nữa là dù có đôi phần gay gắt nhưng câu nói của người này dường như không có ý chống đối gì cả tàu tháo thản nhiên cười hỏi tiên sinh nói ra sớm muộn cũng nước mất nhà tan là có ý gì người kia chậm rãi đáp lời thiên hạ phân ly chính châu chia cắt Huynh đệ họ viên thủ túc tương tan dân chúng hà bác khổ sở không sao kể xiết ký châu vừa được bình định chưa thấy quân triều đình vỗ về bách tính giữ gìn phong tục ngược lại vừa vào nghiệp thành đã tính toán quân số tàu công hành sự như vậy còn hy vọng bách tính ký châu ủng hộ cho ngài ư Ông ta vương tiếng nói như chuông rền, tướng màu khôi vĩ, bây giờ căng gián giọng nói sang sảng y hệt như một con hổ đang nổi giận vậy. Tào Tháo vừa kính sợ vừa cảm thấy kỳ lạ. Kính sợ là vì người này cốt cách cứng cỏi đối diện với dao búa mà chẳng hề nể năng. Kỳ lạ là vì từng câu căng gián hoàn toàn không phải là đồng đẳng với viên thị. Tào Tháo váy màu váy dài, nói, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Bình thường Tào Tháo không dễ chịu khuất phục bởi lời nói của người khác. Hôm nay lại cố ý làm ra vẻ kính trọng hiền sĩ, để quan viên hà bác nhìn vào, vẫn còn chưa thịnh giáo, quý tính đại danh của tiên sinh. Không dám, người kia vái đáp lễ lại, nhưng nói năng vẫn rất đói chọi, xem ra không phải là cố ý kiêu ngạo. Chỉ là thái độ này, giọng nói này không thay đổi được, tại hạ là Thôi Diễm ở Thanh Hà. Tao thóc bật cười, nghe danh đã lâu, sao tiên sinh không cho biết sớm? Thôi Diễm cười hỏi, nói sớm thì có thể thế nào? ngay cả khi cười ông ta cũng trợn mắt như thế tiên sinh là cao túc của trình khang thành hai ngày hy đồng dự quốc tử ni đã nhiều lần tiến cử nếu sớm biết là tiên sinh hạ tất phải xa cách như thế xin mời qua bên này thôi diễm lắc lắc đầu xa cách một chút cũng tốt nếu vừa rồi không có mấy bận thăm dò tại hạ làm sao biết rằng có thể phụ tá minh công hay không tào tháo liên tục gật đầu trong lòng cảm thấy rất may mắn lúc này bọn mưu sĩ quách gia hứa du tuân diễm lâu khê vừa từ trên nhà đi lại hứa du vừa thấy thôi diễm liền cười gọi to thôi quý khay con hậu mất trận ông đúng là không mở mắt chứ đứng trong ấy nữa đi ra đây đi người khác đều không dám nói năng tùy tiện duy có hứa du ý là bạn bè cũ của tào tháo nên nói năng hành xử tùy tiện giáo huấn thế nào cũng không được thôi diễm nhơ mắt nhìn hứa du chăm chọc ông cho rằng ta cũng không biết liêm sĩ giống ông ư đều là người quen biết cũ có trò gì của ông giấu được ta đâu chớ có cáo mượn oai hùm chó cậy uy chủ nữa câu nói ấy đúng ý tào tháo trong lòng thấy cũng đỡ bực liền bảo nghe nói tiên sinh từng bị huynh đệ hội viên hạ ngục hiện nay cũng không thể tính là diện thuộc trong phủ được sao vẫn chưa chịu bước ra chẳng lẽ không bằng lòng theo ta ư thôi diễn vẫn lấp lửng tại hạ đã không theo viên cũng không theo tàu chỉ theo những người lo lắng cho thiên hà mà thôi vậy theo sở kiến của tiên sinh lão phu vẫn chưa được coi là người lo lắng cho thiên hạ ư Thôi Diễm chậm sải chỉ một phòng quân, giáp sĩ vây quanh, nói: "Minh công nếu đã có chí vì thiên hạ, sao lại đem giáp binh để ưu hiếp? Ngài và viên gia dù có thù không đội trời chung, nhưng chúng tôi thì có tội gì? Quan viên thuộc lại Hà Bắc có tội gì? Bách tính trong nghiệp thành này có tội gì?" Thẩm Phối ngoan cố chống cự đã hơn nửa năm, bách tính đối khác khổ sở không sao kể xiết. Minh công còn không mau đem lương ân ra cứu dân, lòng lo cho thiên hạ, ta thấy Minh công còn cách xa lắm. Đạo lý lớn lao ấy mọi người ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám nói thẳng. Thôi Diễm là kẻ di thần của Viên gia, lại đứng trước mọi người thẳng thừng can gián với Tào Tháo. Hơn nữa lại còn lớn tiếng, vẫn râu trợn mắt, khiến mọi người xung quanh đều ngây ra nhìn. Thật là vô quý nhay, có móng tay nhọn, cá tính Tào Tháo cũng không hề nhỏ. Vậy mà gặp Thôi Diễm lại không hề phát tác được chút nào, chỉ kha kha cười. Kỳ thật đạo lý tuy giống nhau, nhưng cũng phân biệt ai nói, nói thế nào. Tào Tháo rất thích phong thái nói năng, trượng nghĩa của ông ta. Bộ râu rồng kết hợp với cử chỉ uy nghiêm, thật sự là hào sản, phong độ. Tất cả đều nghe theo lời tiên sinh. Tào Tháo cười xong, giơ tay, vẫy lưu đại. Người đi truyền lệnh cho biển bỉnh, bảo ông ta phân phát một số lương thực cho bách tính. Quân mã các nơi không được tự ý di chuyển. Cho phép dân chúng trong thành được ra ngoài, thu lộm di thể của người nhà. Dạ, khoan đã. Thôi diễm gọi giật lưu đại lại, binh mã lòn lạc tức có bọn gian tà thừa cơ giết người cần nghiêm cấm thân sĩ, bách tính lợi dụng cơ hội báo thù riêng còn nữa tử thi ngoài thành nhất lọt trong vòng ba ngày phải đem chôn không được tẩm liệm lâu ngày chung cất linh đình gây thói xa hoa lời nói tuy có lý nhưng là thôi diễm truyền lệnh đời nào lưu đại chịu nghe đứng nguyên tại chỗ quay ra nhìn Tàu tháo không biết làm sao người biết sau còn không theo như lời thôi diễm tiên sinh mà làm Tàu tháo giả vờ mắng mỏ dạ lưu đại vội vàng đi xa miệng lẩm bẩm Còn chưa quy thuận mà chú Công đã chịu nghe lời ông ta Lão râu rậm này Rồi chắc chắn sẽ làm quan to hơn ta thôi Vậy những thuộc hạ cũ của viên gia Nên thế nào đây Thôi diễm không để Tào Tháo được thở Lại hỏi luôn Tào Tháo nhìn một lượt những người bị bắt Có sợ hãi chiêu hoang hôn Có kẻ nét mặt hổ thẹn Có kẻ cố ra vẻ trấn tĩnh Có kẻ giận dữ bất binh Nghiệp thành lương thảo cạn kiệt trong thời gian dài Đại đa số mọi người đều mặt mày vàng vỏ Đã phải chịu đủ sự dây do thật ra phùng mệnh thiên tử tháo phạt kẻ bất thân cũng nên theo điển chương mà làm hán luật có quy định phạm những kẻ có qua lại với tội nhân quá ba ngày đều tính như đồng tội huống chi lại là quan lại thuộc hạ của viên gia nhưng tình hình hiện nay có cho phép làm như vậy không đều phải trì tội quan viên bốn châu ký thanh u tịnh có kẻ nào không có tội đây trước mắt chẳng qua chỉ là một lũ những kẻ không may bị kẹt lại trong phủ những kẻ trốn tránh bên ngoài Còn không biết là bao nhiêu Hơn nữa không thể thay đổi toàn bộ quan lại Cả ba cấp châu, quận, huyện được Sau này cai trị Hà Bắc Vẫn cần dùng đến những người này Nghĩ đến đó, Tào Tháo cao giọng tuyên bố Những người cùng làm với viên gia Nhất lọt xá miệng không tri cứu Nói như vậy có nghĩa là Ngoại trừ huynh đệ viên thượng ra Việc làm của tất cả mọi người trước đây Đều được tha thứ hết Lệnh này vừa ban ra Những người được xá tội đều thở phao nhẹ nhõm Binh sĩ lập tức hạ vũ khí xuống Thôi đống áo mũ. Bước lên trước mấy bước, cẩn thận làm đại lễ thăm bái Tại hạ Thôi Diễm vốn từng giữ chức kỵ đô ý Nguyện quy thuận Tàu Công, xin được mở cho con đường mới Tàu Tháo ban đầu cho rằng Thôi Diễm đơn thuần là can gián Nhưng thấy ông ta thăm bái mới hiểu ra huyền cơ trong đó Xá miễn là xá miễn, trưng vời là trưng vời Nghe tựa như quanh quẩn, lắc léo nhưng kỳ thực lại không hề rối loạn Được xá miễn tức thành người vô tội Rồi lại trưng vời người vô tội Như vậy chẳng ai bắt bẻ được gì Đối với mình mà nói Người được trưng vời là người không có tội Không thể nói là bao che cho tội nhân Đối với ông ta mà nói Khi được xá miễn mới theo giúp mình Đó cũng không thể nói là phản chủ theo địch Chẳng những không gây hại cho thói đời Lại chẳng vượt phép tắc của triều đình Quả nhiên là một tay cao minh Tào tháo vội vàng đỡ dậy Tiên sinh tài năng sức chúng Lại dám can vắng thẳng thắn Xin mời đứng dậy Đứng dậy Thôi Diễm vừa quy hàng, phía sau có năm sáu diện thuộc trẻ tuổi, liền quy xuống theo. Họ đều nguyện ý, quy thuận nhưng vẫn còn do dự. Lúc ấy trong đám đông có một văn sĩ chồng râu đấm bạc, cất giọng nói lớn. Đa tạ Minh Công đã tha thứ, tại Hạ xin được cáo từ Nói xong quay lưng đi ra, người này tự hậu rất có uy danh. Ông ta vừa đi, rất nhiều người cũng cúi đầu đi theo. Lúc này, dù có là kẻ ngốc cũng nhận ra, Tào Tháo xá miễn là để gọi bọn họ quy thuận giờ tất cả đều về nhà không làm quan nữa xa miễn còn có ý nghĩa gì quân sĩ lại cầm binh khí giơ lên khiến đám người này sợ hãi lùi cả lại tào tháo hận không thể nuốt lời đem kẻ dẫn đầu kia ra cho muôn đào phanh thay lúc ấy tuân diễn chợt từ đám quân lính chăn ra túm ngài lấy văn sĩ dẫn đầu kia tứ đẩy để làm gì vậy quá ra người này chính là tuân thầm tự hữu nhượng em của tuân diễn anh của tuân út đứng hàng thứ tư trong nhà Hơn 10 năm về trước Tào Tháo có gặp ông ta Giờ đã quên mặt Đã là huynh đệ của tương Gia Nói gì thì nói cũng không thể giết được tương Thầm dần ra khỏi tay Tân Diễn Các hạ chưa có nói bừa tương Diễn khi nghe câu ấy Tưởng như toàn thân giá buốt hổ nhượng sao không quý hàng. tương Thầm không để cho ông ta nói hết câu tại hạ là bề tôi của viên gia Còn ngài là quan của triều đình Ông ta nói đến hai chữ triều đình Giọng dường như châm biếm Ta với ngài không quen biết nhau Giao du ít không thể nói nhiều nói xong lại dấn bước ra ngoài hú nhượng ngay đến ca huynh đệ ruột thịt cũng không nhận ư huynh đệ ruột thịt sao tuân thầm lạnh lùng nói ta không có huynh đệ huynh đệ ruột của ta từng thầy bội cùng ta giúp viên gia thành đại nghiệp sau đó đầy đầy tuổi thơ chí đoạn đã trốn đi ca ca thì cũng bội tính phù nghĩa từ đó trở đi ta đã không có huynh đệ nữa ta chính là một viên tổng sự ký châu rời khỏi ký châu ta không có thân quyến tuân diện đứng lặng đi Không nói được câu nào, Tào Tháo vội bước mấy bước đến trước mặt Tuân Thầm. Tuân Hữu Nhược, ông không nên cố chấp. Tuân Thầm quay lại Tào Tháo với một phái dài nói, Minh Công đã xá miễn tất cả bề tôi của viên gia. Ta là vô tội thì có thể tự do, đi lại. Có câu quân tử nhất ngôn, tướng mạ năng tri. Lẽ nào, tam công đương triệu, còn muốn nuốt lời ư? Tào Tháo bị ông ta phạt lại không biết trả lời thế nào. Một thoáng suy nghĩ xong lại nói, Lão Phu đã là người trong phủ Tam Công, Đương Triệu Tức có quyền trưng vời nhân sĩ Ta nhận mệnh cho ông làm diện thuộc Trong mặt phủ của ta Tuân Thầm lại chấp tai đáp Biển Trưng Hiền của Triều đình còn chưa tới Lệnh vời của Tam Công cũng có thể không theo Chuyện đó không phạm quốc pháp Thảo Dân không bằng lòng Nghe lệnh trưng vời Xin hãy thứ cho Thảo Dân được sống đến trà nơi rừng núi Minh Công thân là Đương triều Tế phụ Hẳn sẽ không tự mình làm hỏng phương pháp Thật không hổ là huynh đệ tuân gia nói câu nào cũng đầy đủ lý lẽ. đối là người khác, Tào tháo cần gì biết có lý hay không. lưỡi dao chính là lý lẽ, nhưng người của tương gia sao có thể xuống tay được? mọi người thấy chủ ý của Tân thầm sáng suốt, lũ lượt quỳ xuống. chúng tôi cũng không muốn lại làm quan nữa, cầu xin tàu công thả cho chúng tôi về nhà. bọn họ không có thân thích trong tàu danh. vừa cầu xin vừa dập đầu. Tào tháo không hiểu vì sao bọn họ lại có thái độ như vậy, do dự hỏi lâu, cuối cùng phải tai nói tránh đường. Quân lính sẽ ra thành một lối đi, tương thầm dẫn đầu, tất cả đều ồn ào xối xích. Hứa Du và Lâu Khê bỗng nhiên chan tới, chặn một viên lại già, mặc áo đen lại. Cười hi hi hỏi Tào Tháo, chứ không nhìn xem đây là ai. Tào Tháo nhìn ngắm thật kỹ, thấy người này mặc đầy nít nhăn, nước da đen sạm, sâu tóc đều đã hoa râm. Nhưng có một cảm giác rất quen, đang sợ sợt nhìn mình, vị tiên sinh đây là... Hứa Du cười nói, bằng hữu cũ năm xưa sao lại quên rồi ư? tào gia đại nhân với người ta là thế giao cũ đấy tào tháo vô cùng kinh ngạc là quân bình huynh làm sao mà người ấy chính là thôi quân con trai tiên triều thái ý thôi liệt sau khi đóng trác về kinh những người có ý cử binh trốn chạy khắp nơi thôi quân trốn đến bột hải đi theo viên thiệu cũng có thể coi là bệ tôi sánh nghiệp của viên gia nhưng trong ấn tượng của tào tháo thôi quân vẫn là một người cao lớn khuôn mặt đỏ hồng đầy vẻ anh võ sao lại thành ra bộ dạng thế này thôi quân run rẩy thi lễ Tội thần bái kiến Tàu Công Mong ngài để mặt người trước Mà không trách tội tai hạ Tào Tháo chợt buông Nguyên Bình Huynh Ta sao có thể trị tội Huynh được Đa tạ Tàu Công Nói xong câu ấy Thôi quân lật đật Quay đầu bỏ chạy vấp phải bật đá Thiếu chút nữa thì ngã quay Tào Tháo ngẩn người Nhìn theo bóng ông ta Sao lại ra nông nổi thế Hứa dù biết chút ẩn tình liền nói Phiên bản sự đối đãi với ông ta không tốt Trước sau Vẫn không cho Thôi quân thăng quan lại thường xuyên trách mắng thôi quân ti có tại nhưng không được thi triển lễ suốt ngày đâm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng vậy nói đến đó hứa dù vốn xưa nay luôn thoải mái cũng buồn sầu than thở kỳ thực ta chẳng phải cũng bị bản sơ bức bách mà chạy sang với ngài ư thế cũng vẫn còn là tốt chứ như trương cảnh minh lưu tử hoàng đều bị viên thiệu giết cả chẳng hề nghĩ đến chút tình cũ nào chuyện ấy cũng không hoàn toàn trách viên thiệu thôi diệm đang đứng bên cạnh nói chen vào ông ta vốn là nhân sĩ nhữ nam đến đất hà bắc tất phải trọng dụng người bản địa để thu phục nhân tâm nếu không lo những kẻ quyền cao chức trọng trước đây xuống lấy gì để bảo nhiệm cho người bản địa lấy gì để mượn tay hào cường củng cố cho mình tào tháo vẫn thẫn thờ thôi diễm chậm rãi bước lại nói cai trị ở hà bắc không giống với việc cai trị ở trung nguyên của minh công những người vừa rồi hầu hết đều có điện sản ở ngoài thành trang viên rộng lớn nông phu đông đúc trong khi chính sách của minh công ở trung nguyên lại làm ngược lại hưng đồng điền hạn chế hầu tộc trong trận quan độ lại chung sống hơn 8 vạn quân hà bắc những người ấy làm sao có thể an tâm phụ giúp ngài bọn họ là sợ ngài vậy tào tháo đưa mắt nhìn một lượt những người quy hàng còn ở lại trừ những diện thuộc ra còn đều là những người trẻ tuổi những gã thật sự có danh vọng có thực lực chỉ có thôi diễm. đây đúng là một vấn đề nan giải đám hầu tộc kia sợ ông bức hại nhưng đâu phải ông không sợ bọn họ đều là danh gia vọng tộc nếu không thu phục được tâm trí của họ để bọn họ ai về nhà nấy không chịu quy phục thậm chí tụ tập dân chúng nòi giày làm phản có được ký châu cũng không thể yên đó khác gì dùng đai trói sói, đôi bên dè chừng lẫn nhau chẳng phải muốn lão phu cho bọn họ uống định tâm hoàng ư tào tháo thở một hơi dài ta có cách từ ta ra chẳng ai nghĩ được cách này cả